Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 40 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Ngồi được một lát Thì quán cà phê về hè bị công an đuổi Đám khách lao sao nhốt nháo cầm ghế đứng dẹp hết vào trong nhà Nhìn những gương mặt lờ đờ Luôn làm ra vẻ quan trọng hóa Của những người mặc cảnh phục trên chiếc xe tải nhẹ Thanh chán nản, đút tay vào túi áo. Mấy chút con mắt ở góc phố hè này đều ánh lên vẻ chán ghét bực bội với đám người này. Một vài người trong số họ mang danh là người bảo vệ luật pháp, nhưng chỉ giỏi hống hách với những thị dân buôn bán nhỏ nhặt. Khi đám con ông cháu cha hay nhà giàu nghênh ngang phá phách, họ làm ngơ, hoặc tệ hơn là ăn tiền để dung túng cho chúng. Và không mấy người dân Còn nhìn họ với đôi mắt thiện cảm nữa Để mặc chiếc bét Đã bị mấy ông dân phòng đưa lên xe ô tô trở về phường Thanh đi bộ về nhà Đằng nào thì trong túi trảng Cũng chẳng đủ 50.000 tiền phạt Để nộp cho đám chức tự hè đường Nhà vắng tiêu Ông Túc có lẽ chạy ra chợ hay đi mua báo Con mèo lười biến đâu mất đến đám trẻ con hàng xóm cũng không thấy nô đùa. Thanh nằm vật ra giường, nhìn lên khoảng trời con phía trên chiếc cửa tò vò. Cảm nhẩm sự yên tĩnh bao trùm khắp căn nhà nhỏ và những ý nghĩa miên man về nàng. Đám mây sáng của chàng đã bay về phía chân trời, vậy mà chàng vẫn tưởng như nàng sắp bước vào nhà, đem theo nụ cười và hơi ấm của bữa cơm gia đình ngày chủ nhật. Cả chàng và nàng đã hạnh phúc biết bao với những bữa cơm chẳng có gì nhiều nhặn khi ba người ngồi nói chuyện. Đôi khi có tiếng kêu líu ríu đòi ăn của con mèo xen vào. Meo! Tiếng kêu thảm thiết của con mèo khiến thanh bừng tỉnh. Chàng còn chưa kịp ló đầu khỏi góc sếp Xem có chuyện gì Thì đã thấy tiếng chửi vang lên Giọng mẹ chàng Nanh nọc và tục thiểu Và rất thản nhiên như thế Đó là lời nói hàng ngày Một câu chửi quá nặng Dành cho một con vật nhỏ bé Gớm Đồng bào sát tổ quốc đã lâu Mà vẫn chửi thuần Anna Mít ra vần gia điệu như xưa nhỉ Giọng ông túc vang lên từng từng Thằng Thanh đâu Đi chơi rồi Sao lại đi chơi Thế cô bảo nó phải đi đâu Đi chết chắc Anh im đi Không có gái này thì có cả họ nhà anh Cũng chẳng chết đói từ lâu rồi Vâng Cảm ơn cô đã nhờ mẹ cô bố thí cho tôi Một cái áo lông Với một bộ xích lít mì pha Về nuôi cả họ tôi Trong suốt ba chục năm qua Tôi đội ơn cô lắm lắm Bố tôi đến lúc chết vẫn còn nhớ ơn cô cơ Cái gì? Bố tôi bảo là nhờ cô mà cô sống được đến ngót 80 Cô không để thằng Thanh lại Thì bố tôi chả có lý do gì mà sống lâu như thế Khéo chết từ lúc non 70 tuổi rồi Ông già nói thế hay từ cái mồm anh Tất nhiên là từ cái mồm tôi Ông Túc cười hơ hơ Tôi nói cho anh biết Không có ông già anh xin nài tôi đừng có phá thai Thì nhà anh cũng tuyệt tự rồi Anh chết đi cũng chả có đứa nào chống gậy đâu Sao cô không nói luôn là con Nhung không phải con tôi nữa đi cho đủ bộ Hóa ra anh cũng biết gớm nhỉ Ừ, nó không phải con anh đâu đấy Anh chỉ là thằng tráng men thôi Nói thật nhé Tôi chả ham gì cái nòi cái giống nhà anh Cũng may Thằng Thanh nó sáng sủa hiền lành Nên tôi mới nhận Nhưng mà ở với anh lâu Nó cũng hỏng rồi Gàn dở Đụt lại còn sĩ diện Cô nói chuyện khó nghe quá rồi Liều liệu cái mồm đi Thằng Thanh nó về bây giờ Nó thần tượng cô hết ý Anh bỏ cái kiểu móc mày ấy đi Hãm lắm Chính anh tiêm nhiễm vào đầu nó Thói khí khái giởm đời Rồi để con nặc nô kia bỏ bùa Đấy anh xem Tự nhiên dẫn nó về Rồi bây giờ nó chết mất xác có phải là Cô câm miệng lại Nó uất quá tự tử Cũng vì cô với con nhu Thi nhau rồi nét thôi Anh đừng có vu oan giá họa Nó tự tử vì xảy xong lại nghe bác sĩ kết luận Là từ giờ không có con được nữa Thôi đi Cô càng nói càng chối Bác sĩ nào nói với bệnh nhân như thế tôi không nghe tận tai cô với con nu nói gì nhưng người cùng phòng người ta kể lại không sót một câu cô có cần đối chất không để tôi gọi điện mà tôi hỏi thật cô ghét nó là vì thằng thanh hay thằng thìn ngựa anh anh bà nhã lại tuôn ra hàng tràng những từ ngữ không thể tục hơn nữa thanh đứng dậy nhìn qua gác xếp xuống dưới nhà Bố chàng đeo kính cằm cúi vào chiếc đồng hồ, coi những lời chửi rủa của bà vợ mang cái tên Thanh Tao như một âm thanh hỗn tạp không đáng quan tâm đến nữa. Về tới khách sạn, hàng rào sắt đã quay kín lối vào. Đồng hồ ở lễ tân chỉ sang 1 rưỡi đêm. Thanh ngửi cửa phòng rất khẽ, không khí im lìm của hành lang làm chàng cảm thấy yên tâm hơn. Chàng cố tình lang thang thật lâu. Một phần cũng vì lo rằng Uyên sẽ sang tìm Cô gái Sài Gòn Càng lúc càng tỏ ra nồng nàn Uyên không phải người xấu Và tình cảm của cô với chàng Dù không sâu sắc Nhưng cũng đáng trân trọng Chàng không muốn phải phũ phẳng với cô Như đã từng làm với Hạnh Phương Chốt cửa lại Chàng cởi quần áo hong phía trước Chiếc điều hòa Chỉ định đi Hội An rồi trở về Đà Nẵng trong ngày Chàng không đem theo gì ngoài chiếc máy ảnh Không máy tính Không quần áo thay Cũng chẳng có sạc điện thoại Thậm chí đến tiền chàng cũng chỉ còn chừng mười mấy ngàn lẻ Thật may Hội An là thị xã du lịch Nên không thiếu những điểm rút tiền tự động Đối diện với thân hình đề trần của mình trong gương tràng thơ ra nặng nhọc Cảm giác vốt đầu Báo hiệu một cơn cảm lạnh Còn nỗi nhớ lại bùng lên thiêu đốt tâm can chàng Đã cuối tháng 12 Ngày kia sẽ là sinh nhật nàng Và chàng thì vẫn kẹt ở giải đất miền trung này Ít nhất một tuần nữa Dự lễ trao giải đêm 31 tháng 12 xong Các thí sinh sẽ còn phải tham gia một chương trình giao lưu Với giới tin học miền Trung, Tây Nguyên và sinh viên Đại học Đà Nẵng vào ngày truyền thống học sinh sinh viên. Năm nay, chàng đích thân đứng tên đem sản phẩm phần mềm dự thi nên có lẽ những dược sáu rũm này cũng sẽ khó từ chối. Vậy là chuyến đi Sa Pa của chàng sẽ phải chuyển sang dịp cận Tết âm lịch. Ngày mai chàng sẽ gọi điện cho mẹ Vân báo lại như vậy. Mấy năm qua Dường như bà đã quen trông đợi chàng rồi Vừa mới qua Giáng sinh Các giải bóng đá châu Âu Hầu hết đều đang nghỉ lễ Mấy kênh truyền hình cáp thể thao chán ngắt Thanh tắt TV Quận người trong chiếc chăn Cố dỗ mình vào giấc ngủ Đã hai năm nay Chàng luôn phải làm mình kiệt sức Với những buổi tập trống như bổ củi Hay những cuộc chạy Với máy để không phải vất vả khi mình xuống trước nỗi khao khát về một miền da thịt thơm ngát ngọt ngào. Nếu bỏ qua một đêm làm lễ trưởng thành như một thủ tục trong đám lưu học sinh thích bày trò quái gở với cô gái lai like Ấn Độ biết vận dụng Kamasutra. Nàng là người duy nhất mà Thanh gần gũi. Sau khi nàng ra đi, một vài gã bạn rủ rê chuyện qua đường nhưng chàng từ chối. Chàng ham muốn Nhưng ham muốn ấy chỉ có một chủ thể Người đàn bà đến với chàng bằng thân xác giả dặn Cùng cảm xúc mãnh liệt của cô gái yêu Và được yêu lần đầu Mái tóc, đôi mắt, khóe môi Khuôn ngực tròn đầy Những ngón tay mang theo lửa Hương thơm huyền hoặc tỏa ra từ làn da mịn Giọng nói yểu là thoảng qua như cơn gió cách nàng gấp chăn xếp gối, cách nàng soi gương chải tóc, tất cả những gì thuộc về nàng, chàng không thể nào quên được. Ảo ảnh trong mắt chàng, rõ dần thành một dáng hình, như dòng nước ngọt đậm lại từ những giọt sương, bay lãng đãng giữa trời nhỏ trên đôi môi khô cháy. Thái Vân, Thái Vân. Mưa gió mông lung Lạnh lắm Anh đừng đuổi theo em Thái Vân Thái Vân Đừng gọi nữa Em không có gì để cho anh Em không được phép chờ đâu Hãy ở lại với anh Em rất muốn Nhưng em phải đi Ai gọi em sao Không ai gọi em cả Người ta chỉ ra một con đường Và em phải đi vậy thôi Đừng đi vội Em nói gì đi Anh muốn nghe giọng em Anh cũng muốn nói với em Muộn rồi Em đã từng muốn nói Và muốn nghe Em đã chờ Nhưng giờ thì em không còn thời gian nữa Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe Phần 40 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Còn bây giờ